còn ngươi thì đi kiểm tra lại mấy cái tháp lần cuối cùng đi. không chần chừ nữa, trong lòng trần vũ thoáng động một cái, hai chân đạp nhẹ liền bay lên không trung. hắn đột nhiên lấy ra phi kiếm, một tay bối sau lưng, tay kia cầm phi kiếm thôi độc pháp lực, dùng kiếm làm bút, bầu trời làm giấy, bắt đầu vẽ một đường vào hư không. tầng đạo kim sắc phủ văn bị hắn dùng linh lực cường đại và kỹ nghệ phủ văn đã trải qua nhiều lần nghiên cứu cứng rắn khắc vào trong hư không. đầu tiên là bốn chữ.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 Bạn hắn cho dù có nghĩ thì cũng không nghĩ ra được Tháp lão lại cường đại như vậy Ừm, các ngươi đều ngồi xuống cả đi Tháp lão phất tay ra hiệu Lần này lão lại đọc một bài thơ Ta có bài thơ thế này Cơ trời thế cuộc đổi say Ta mới theo lệch xuống trốn phạm gian Thấy đời liên loạt bất an khắp trong các nước nhộn nhào đào minh Kẻ thời phụ nghĩa bố kính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 Đến hội mây rồng thân chẳng toàn thay, Dương trần tội ác miên miên, sau xuống huỳnh tuyền địa ngục khó ra, tu cho qua cửa Diêm Phù, khỏi xa địa ngục ngao du tiên đại. Sờ này không có mấy khi, Dương trần có Phật vậy thì xuống đây. biểu Châu công việc trốn non tần, Sơn thủy môn giang bảo giác chân, kỳ quái chờ nơi thiêm nhất định, hương đồng dành thưởng kẻ tròn ăn. Hôm nay thời cơ đã chín muồi, Ngọc Hoàng Đại Đế trên kia nhìn xuống thấy phản nhân các ngươi đã đúc suy rồi, mải mê theo đuổi thế lực mà làm ra nhiều chuyện tàn ác, trời đất bắt dung. Ta xuống chính là theo lệnh của Thiên Thượng, Ngọc Hoàng Đại Đế để xuống đây giáo pháp ba đạo, đó chính là đạo làm người, đạo tu tiên và đạo tu Phật. Tất cả mọi người ở đây thì không khỏi hít một hơi khí lành. Vâng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế đi xuống giáo dân.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 thiên cơ được lệnh nên ta nói thành Phật phần ta mới phô trương Tháp Lão vuốt dâu chậm chậm giải thích cho Đồng Thanh Phong Nghe xong thì Thành Chủ cũng không hỏi lại nữa Nếu nói vậy thì sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn xảy ra đây À vậy thì xin hỏi trong ba đạo đó Đạo Phật là đạo gì vậy? Vô Lão chưa từng nghe nói tới nên mới đặt ra nghi phấn Đạo Phật ở đây chính là giúp người thoát khỏi xưng Lão bệnh tử thoát khỏi vòng luân hồi khổ tham lão chỉ đáp lại một cách ngắn gọn cho vua lão hiểu. nếu nói ra sâu xa chỉ sợ bọn hắn không hiểu nổi thôi. Ủa, không phải là đạo tu tiên bất tử thoát khỏi luân hồi rồi sao? huyền lão thì không khỏi ngạc nhiên có phần nghi ngờ về câu nói của tháp lão. theo như là truyền thuyết của võ mạch đại lục này thì tiên nhân có thể trường sinh bất tử sống trường tồn với cả thiên địa, nhưng mà qua lời của vị tiên sinh này thì lại khác hoàn toàn. một người tu tiên khi mà lên được thiên giới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 Thì mới được vào cảnh giới viết bản bất tử Cho dù là ta có nói nữa Thì các người cũng chẳng thể hiểu nổi đâu Tạp Lão lắc đầu cười trừ Vì người phàm tục đã hiểu sai về tiên nhân Tuy nhiên thì Lão cũng không có chê cười họ Không biết thì học Dù sao thì mấy thứ này cũng không ai dạy bọn họ cả Còn các chuyện tu tiên trường sinh bất tử Mà mọi người biết được Đó chỉ là chuyện tay nhau mà thôi Trên thực tế thì không được như vậy Với lại không phải ai cũng đủ chứng thực điều này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 Hai cái tháp đó thì ai cũng đã thấy rồi đó Và trong đó làm ăn có khi tốt hơn cả thêm mặt bằng bên ngoài mà bán đàn dược nữa À vậy thì được Ba tầng dưới của giải trí tháp và mua giám tháp Sẽ được nhường cho Vương Thúc quản lý Bởi vì Vương Thúc đã giúp chuyện tiền công Nên ba tầng đó sẽ cho Vương Thúc thuê lại liên tục 10 năm Miễn phí hoàn toàn đấy Trần Vũ cười hà vì cuối cùng cũng có người muốn thuê một trong hai cái tháp của mình Vốn án tạo ra nó chính vì chuyện kinh doanh này đây Vậy thì ta cũng chẳng khách giáo nữa đâu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 Lúc đó cho tuyển đệ tử hẳn không muộn Đồng Thanh Phong nhìn mặt mọi người đây như lá đít nồi Thì còn nến cười Bắt đầu chỉ hướng đi cho Trần Vũ Ừ, như vậy thì cũng tốt rồi Cuối cùng Trần Vũ cũng thở vào nhẹ nhõm Thật sự hắn cũng không định đi đăng ký với ai Cả mình thích thì mình làm thôi Nhưng vì như vậy sẽ gây phiền phức cho nhiều người Nên hắn đành phải đi đăng ký Trần Vũ thấy mọi chuyện ồn cả Nên bắt đầu chốt lại mọi thứ Vậy thì con xin tuyên bố trước Đan dược tháp và dược điền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 Trong đó hầu hết đều là những gia tộc đang bám đùi ba đại kế lực Ngoài ra thì cũng có những gia tộc đang muốn bám đùi theo Ngày khai trương mua sám tháp Rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong Nam Đĩnh Thành tới chúc mừng Nhưng mà mấy cái nơi lớn như là Tàng Vân Các, lưu Vân Tông Thì không thèm quan tâm tới Hôm nay không ít người hiếu kỳ đổ xô vào bên trong Bọn họ đều có biểu hiện chung là há mồm Vì đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những kiến trúc huy hoàng như thế Và nhất là vào ban đêm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 Nàng đi ra ngọn núi thì không khỏi lắc đầu vì biết được ý đồ của hắn Nhưng mà nàng cũng không có ngăn cản vì phu nhờ thì thế giúp thôi Cánh tay trắng như là bông tuyết cổ cơ nguyệt khẽ dơ lên Một bàn tay vô hình hiện ra Nhấp bổng cả ngọn núi rộng ngàn dặm lên không chung Để lại một cái hố vô cùng lớn ở bên dưới Sau đó lật ngược lại ngọn núi để lấy phần đáy để xây dựng Nàng nhấc lên bảy ngọn núi to như vậy Sau đó một kiếm chém ngang làm bằng phẳng bề mặt gồ ghề của chân núi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 Oh, my God.